các bạn đang nghe tại đọc truyện có thể qua đây mà vào cơ thể bà cụ sẽ tỉnh lại ngay thôi hy vọng bà cụ sẽ bình tĩnh kể lại mọi chuyện quả nhiên chỉ vài phút bà cụ hảo từ từ mở mắt nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình sao sao sao tôi lại lại ở đây bà và ông trưởng làng nắm lấy tay của bà cụ hảo Thế bà có nhận ra em không? Bà Năm và ông trưởng làng chứ ai? Ông trưởng làng vội bước lên. Thế coi như là bà có nhớ ra tối ngày hôm qua coi, là, coi như là có cái chuyện gì không? Con quỷ à, Coi như là bà biết con quỷ là ai phải không? Bà cụ sợ hãi co rúm lại. Biết Tôi, tôi biết Nó no nó giết cháu tôi rồi. Ông trưởng làng nghe vậy lại hỏi. Thế sao bà cứ liên tục nói à, thằng chàng coi như là chết là quả báo. Bà à, thế này. Coi như là cái chuyện này nó có an nguy đến cả ngôi làng. Thế xin bà kể lại cho chúng tôi xem nào. Nhắc đến thằng cô chàng, bất giác bà cụ rơi nước mắt. Bà cụ chậm rãi lại toàn bộ câu chuyện thương tâm lắm vào buổi tối Mà nhà bà Bảy bị mất con gà. Anh cô chàng đi rừng về. Bấy giờ trời đã tối mịt. Lúc đi ngang qua cổng nhà bà Bảy. Theo thói quen đảo mắt vào nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh. Gia đình bà Bảy đang vui vẻ ngồi trước hiên nói chuyện ngắm trăng. Bên cạnh cửa ra vào có cái bu gà. Anh chàng chào hỏi. Nói vài câu xã giao rồi nhanh chân sải bước về nhà. Về đến nhà phát hiện bà cụ. Bị ngã Ở trên đầu chảy máu Sơ cứu vết thương xong cho bà nội Nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ nổi Hình ảnh nhà bà Bảy hạnh phúc quây quần bên nhau cứ lợn vàn Anh cũng mơ có gia đình như thế Trước giờ Hai bà con sống với nhau nương tựa Cũng gọi là qua ngày đoạn tháng Nhưng đận gần đây Bà cụ yếu lắm Hơn ai hết Anh cô chẳng hiểu Ngày mà bà nội bỏ đi cũng chẳng còn xa càng nghĩ càng thương bà nội ở với mình bữa đói bữa no cực khổ tiền bán củi cũng chỉ đủ mua thuốc cho bà cụ mua ít gạo nấu cháo qua ngày trong lòng vẫn cứ canh cánh muốn cho bà nội một bữa ăn thật tử tế trước khi bà nhắm mắt xuôi tay nghĩ đến đây anh cay hết khóe mắt trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn khi nhớ lại hình ảnh con gà bị nhốt ở trước hiên Đấu tranh tư tưởng rất lâu Cho đến tận nửa đêm Anh cu chàng quyết định hành động Biết nhà bà Bảy ngủ say Anh len lén đi vào sân Tiến lại cái bu gà Anh nhẹ nhàng đưa tay Bê cái thớt Đè lên trên cái lồng Đặt súng ở bên cạnh Nhanh tay đè chặt con gà Một tay túm lấy đầu của nó Không cho con gà kêu Đoạn lôi nó ra khỏi lồng Cứ thế mang con gà về nhà Mà nhà bà Bảy chẳng hề hay biết về nhà anh chàng cho con gà vào bếp buộc chặt mỏ trói chặt chân nhốt ở trong bếp định bụng ngày mai sẽ nấu cho bà nội một bữa tử tế tuy nhiên sáng ngày hôm sau nhà bà bảy om sòm khiến cho bà nội biết chuyện trước giờ bà vẫn luôn dạy cháu đói cho sạch rách cho thơm bà già chịu khổ bao năm đã quen bà chẳng sao Bà khuyên anh nghe lời bà trả con gà trong nhà người ta. Ăn không ăn chặn như vậy, con nuốt cũng chẳng trôi. Người ta nghèo thì phải giữ lấy cái nhân cách cho nó sạch sẽ. Bà cụ nhất định bắt cháu thả con gà ra. Nhưng vì bị anh cu chàng buộc chặt từ tối qua đến giờ, con gà đứng còn chẳng vững, thả nó ra kiểu gì bà bảy cũng sinh nghi. Anh cu chàng định bụng để con gà nhà mình mấy hôm, đợi đến khi chân nó khỏi hẳn thì thả cho nó tự tìm đường về. Nghĩ vậy, anh chỉ nhốt nó trong bếp, không trói gô nó lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.